Trước 165, ngoài dự đoán của mọi người cả dẹp nhân tuyển cả dù giả cùng mã b ị đều nhìn về dịch thần các nàng đều biết ở nơi này một việc bên trên giả xạ thê tử là hoàn toàn không biết chuyện bọn họ nhi tử m ị c h có vài tuổi một người tay vẫn ôm hài nhi càng thêm không có khả năng c à n g kích có thể nói bọn họ là vô tội nhưng vấn đề là bọn họ là giả xạ nhi tử cùng lao bà dạ xạ phạm vào như vậy sự tình nếu như không phải xử trí lời của bọn họ ai biết bọn họ sau khi lớn lên có thể hay không ghi hận trong lòng chảm thảo bất trừ căn gió xuân thổi tới lại tái sinh đạo lý này ai cũng hiểu ta nhớ được làm thay mặt bà bà ngươi đã nói làng cắt muốn phát triển lớn mạnh nhất định phải coi trọng từng cái n ì dạ tăng mạnh phát triển n ì dạ cùng n ì dạ giữa ràng buộc như vậy bọn họ mới sẽ không tại nhẫn người trên đường mê thất bản tính dịch thân nói ra ta muốn ở nơi này trên căn bản tăng thêm một câu nói làng cắt còn cần bao dung nếu một kiện sự này bọn họ hoàn toàn không biết chuyện không có nửa điểm sai lầm cũng không thể bởi vì một cái còn không có phát sinh khả năng đã đem bọn họ ma diệt rơi chứ e rằng cũng là bởi vì chúng ta hôm nay đối với sự bao dung của bọn họ sẽ để cho chúng ta làng cắt tương lai nhiều hơn ba cái khoan dung đối xử với mọi người xuất sắc nỉ h d i cũng khó nói thân phận của bọn họ cuối cùng là tương đối mẫn g i n coi như ngươi đồng ý không phải xử trí bọn họ nhưng còn lại trưởng lão làm thay mặt bà bà nói rằng ta đi nhìn bọn họ rồi hay nói bọn họ tuy là còn nhỏ nhưng nhận giới hải tử đều là rất hiểu chuyện vài tuổi là có thể lên chiến trường ta xem một chút có thể hay không đem bọn họ dẫn đạo bên trên chính đạo giả sử không thể mới quyết định đi dịch thần trợt nhớ tới nhẫn giới cường đại nhất độn thuật thần cấp áo nghĩa trùy đột miệng độn hắn dự định đi xem mình là hay không cụ bị nắm giữ truy đột miệng đột tiềm lực tệ ạ gì các nàng chính là tốt nhất nghiệm chứng đối tượng nếu như ngay cả mấy tuổi hải tử cũng không thể lấy truy đột miệng đột cảm hóa lời nói như vậy dịch thần vẫn là tắm một cái ngủ đi truy đột miệng đột cái này một ngưu bức áo nghĩa cùng hắn vô duyên v ợ ơ y thi tô tờ một kiện sự này liền giao cho ngươi đi xử lý làm thay mặt bà bà đối với dịch thần xử lý sự tình năng lực nhưng là hết sức yên tâm cũng sẽ không hỏi nhiều mà là nói lên một món khác trọng yếu sự t ì n h dạ xả sự t ì n h coi như là giải quyết viên mãn các ngươi xử lý tốt chẳng những đem tác dụng phụ giảm đến thấp nhất ngược lại còn nhờ vào đó cho sai nhẫn dựng lên tấm gương bọn họ biết tuyển trạch gì gì đó đường sẽ có dạng gì hạ tràng vậy cũng là từ chuyện xấu trong tìm được một chuyện tốt đó cũng là làm thay mặt bà bà ngươi đem cầm thật lớn cục m à thôi dịch thân cười nói xú tiểu tử lúc nào học được nịnh hót làm thay mặt bà bà cười mắng cùng ngươi nói nghiêm chỉnh lúc đầu có giả xạ tồn tại ngươi muốn làm cả d ẹ t là không có vấn đề nhưng cả dù giả muốn làm tới cả d ẹ t nhưng không dễ dàng bất quá hiện tại có ủng hộ của ngươi giả xạ cái này cạnh tranh đối thủ cũng tự mình tìm đường chết tiêu thất cả dù giả leo lên cả d ẹ t vị trí xem như là thập cầm cừu ổn cảm ơn ngươi làm thay mặt bà bà dịch thân cảm kích nói hắn biết một kiện sự này bên trên nếu như không có làm thay mặt bà bà ở sau lương sử nói coi như giả xạ chết rồi cả dù giả muốn được như nguyện ngồi trên cả dẹp vị trí cũng sẽ tăng cho phép đa ba gãy cả dù giả đám người không có kinh ngạc h i ệ n nhiên dịch thần đã sớm cùng các nàng đã nói hai thầy cho còn cảm tạ cái gì làm thay mặt bà bà khoát tay háo cả dẹp sự tình ta sẽ ở sau ngày hôm nay công bố ra ngoài nói như vậy chẳng những sẽ đem dạ xạ sự tình mang tới ảnh hưởng hoàn toàn đ ẹ xuống còn có thể để vẫn thiếu khuyết c ả d ẹ t làng cắt hoàn toàn an ồn xuống ta cũng có thể triệt để thở phào một cái về sau làng cắt liền giao cho các ngươi những t h ứ này trẻ tuổi ta cũng có thể ung dung quá sống qua ngày làng thay mặt bà b à ngươi còn tuổi trẻ lực tráng tại sao có thể qua nhanh như vậy ung dung thời gian làng cắt nhưng là không thiếu được sự tồn tại của ngươi đây c ả dù dạ cười nói đừng tìm ngươi nam bằng hữu như vậy nịnh mọc ta ta xem ngươi là muốn tiếp tục để cho ta cái này lao bà tử cho ngươi cái này tương lai cả dẹp làm công làm lao động đi làm thay mặt bà bà a a thiếu nói dịch thần bọn người nở nụ cười trong khoảng thời gian ngắn bên trong phòng làm việc có thể nói là bên ngoài nhạc rung rung xế chiều hôm đó dịch thần liền đi tới dạ xạ trong nhà bởi vì dịch thần nguyên nhân lúc đầu theo dạ xạ chết phòng ốc của hắn sẽ bị dọn dẹp bất quá nhưng bây giờ để bọn họ tạm thời ở lại ở chỗ này À, là dịch thần đại nhân ngươi a dạ xạ thê tử vừa mới mở ra cửa phòng chứng kiến dịch thần thời điểm nhất thời lại càng hoảng sợ vội vã cung kính nói ra mau mời vào nàng giờ này khắc này có thể nói là tâm thần bất định bất an bởi vì nàng biết mình và ba đứa hải tử vận mệnh đều nắm giữ ở trước mặt cái này người thanh niên trong tay dạ xạ phu nhân ta gọi như vậy ngươi không ngại ngươi đi dịch thần nói rằng dịch thần mọi người ngươi trực tiếp gọi ưu dạ la là được rồi ưu dạ la nói rằng được rồi ta cũng không khách sáo ta nghĩ ngươi cũng tin h tưởng dạ x ạ sự tình tuy là các ngươi là vô tội nhưng x a ẩn cao tầng lại kiến nghị đem bọn ngươi xử lý xong dịch thần câu nói đầu tiên thì để ưu dạ la khóc ồ lên dịch thần đại nhân làm sai vạn sai đều là dạ x ạ cái neo h a i tử thực sự cái gì cũng không biết phải xử trí liền xử trí ta ta van cầu ngươi thả qua tệ ạ gì ba người bọn hắn đi lũ dạ la trực tiếp quỳ xuống nói rằng đại phôi đản người trong thôn đều nói ngươi là đại anh hùng ta xem ngươi là đại phôi đản mới đúng cứ nhiên khi dễ mụ mụ dịch thần mới mở miệng muốn lũ dạ la đứng lên thời điểm tệ ạ gì cùng cản cụ dỗ lại chạy ra bất quá cản cụ dỗ lại sợ hãi nhìn dịch thần tệ ạ gì lại gà mái hộ độc một dạng đứng ở dịch thần trước mặt giang hai cánh tay người tuy nhỏ nhưng không sợ hai chút nào trừng mắt dịch thần không hổ là sau này có thể cùng chín viết hồng cùng nổi danh cân quắc tu mi nhẫn giới hải tử thật không phải bình thường trưởng thành sớm dịch thần tâm lý ám đạo câm miệng tệ ạ gì nhanh đến mụ mụ phía sau đến đại nhân nói chuyện nơi nào đến phiên các ngươi xen mồm ưu dạ lan năm tám nhưng là rất sợ tệ ạ gì nói lung tung đắc tội dịch thần dịch thần đại nhân ngươi đại nhân có đại lượng chớ cùng tệ ạ gì vậy kiến thức nàng không phải cố ý được rồi ưu dạ la ngươi trước đứng lên đi nếu không ta thực sự trở thành đại phôi đản g dịch t h ầ n không thèm để ý cười nói ta tới nơi này là có hai chuyện đệ nhất ta muốn nói cho ngươi biết làng cắt đã đem một kiện sự này toàn quyền giao cho ta phụ trách ta cũng cho bọn họ trả lời thuyết phục các ngươi đều là không biết chuyện đều là vô tội ta cũng không hy vọng bởi vì hư vô phiêu m i ể u tương lai liền bóp chết các ngươi như vậy cùng dạ xạ vì lợi ích của mình hãm hại diệp thương lại có cái gì phân biệt cảm ơn c ả m ơn ngươi dịch thần đại nhân lũ dạ la lần nữa c h ả y nước mắt bất quá lúc này đây cũng là nước mắt vui sướng cầu thả cầu v ô tốt